Canh ba đêm tại Hắc báo trại, do hứa Minh đã huy động gần hết lực lượng vây đánh phi ưng đoàn nên chỉ để lại hai tiểu đội một trong một ngoài canh giữ căn cứ. Chỉ với tám tên ngưng khí phải bảo hộ cả một khu trại rộng lớn nhìn có vẻ quá sức. Dù có thần hồn quan sát đi chăng nữa thì với tu vi của họ cũng không thể sử dụng nhiều và phạm vi kiểm tra cũng khá khiêm tốn. Chỉ có điều địa thế của Hắc báo trại khá hiểm trở, các đoàn đội khác muốn đột kích đều gặp khó khăn nhất định. Bởi vì thực lực của hắc báo đoàn cũng thuộc dạng trung bình nên không có chuyện gì lớn thì các thế lực khác cũng không ai rảnh mà đi trêu chọc họ. Cho nên công việc canh gác đối với hai tổ đội này thực chất là hết sức nhàn nhã Bốn tên đi tuần tra vòng ngoài hờ hững chậm rãi đi vòng qua lại xung quanh trại. Nếu có gì bất thường bọn chúng sẽ bắn pháo hiệu cho đồng bọn biết ngay. Còn giữa hai tiểu đội thì cứ một canh giờ đội bên ngoài sẽ thông báo cho bên trong biết tình hình có vấn đề hay không. Đáng thương thay, cả tám tên này không hề biết đêm nay ác quỷ sẽ đến viếng thăm bọn chúng Ái cha, không ngờ Sơn chạy bọn này lại to lớn như thế Đoán chừng bọn chúng cất giấu rất nhiều của cải đây hắc hắc hạo ra ta sắp phát tài rồi Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 45, ác quỷ đến theo thông tin từ phong... thì tên Lưu Minh kia để lại hai tiểu đội nhỏ canh gác hắc báo trại. Hắc hắc thực lực bọn này cũng là yếu nhất. Xem ra lũ hắc báo đoàn này không hề sợ hãi kẻ khác đến đánh cướp căn cứ của chúng nha. Nguyên Hạo cười cợt bình luận. Theo phán đoán của hắn, tên Lưu Minh này thuộc dạng người tiểu nhân, mưu kế thâm hiểm nhưng do hắc báo đoàn của bọn chúng hoành hành không gặp khó khăn gì nhiều trong mấy năm qua khiến chúng sinh lòng tự mãn. Ăn nhàn quá lâu sẽ sinh ra lơ là, để ca ca dạy cho các ngươi một bài học quý giá hắc, hắc Mặc dù những tên ở lại không mạnh nhưng nếu tất cả chúng tập trung lại thì ngươi đối phó nổi sao. Nên nhớ chúng ta đang ở căn cứ địa của đối thủ, thế nào bọn chúng cũng có lá bài tẩy phòng ngự khi bị địch tập kích. Ta còn chưa nói nếu chúng phát hiện ra chúng ta sẽ thông báo nguy cho tên Lưu Minh biết. Lúc đó bọn chúng sẽ nhanh chóng đưa viện quân trở về Trong tình huống đó kế hoạch của ngươi mới bước đầu đã thất bại rồi Khương Thượng sắc mặt nghiêm túc phân tích tình hình Lão kinh nghiệm sống rất nhiều nên phi thường cẩn trọng Mặc dù Nguyên hạo thông minh mưu lực Nhưng Lão vẫn cho rằng hắn còn quá non nớt và thiếu sót Để có thể sinh tồn trong thế giới tu tiên này Ngược lại với dự đoán của Lão Nguyên hạo nghe xong khuôn mặt vẫn tỉnh queo còn hơi chút hờ hững nữa chứ, từ trong tay áo lấy ra Thạch Huyết, lúc này ánh mắt Nguyên Hạo mới trở nên lăng lệ ác liệt hơn. Lần trước lo lắng việc ảnh hưởng đến dân chúng vô tội và lần đầu thực chiến nên con mới dùng mưu lợi dụng kéo dài thời gian chiến đấu, lần này thì cứ để Thạch Huyết ra tay thoải mái. Bọn hắc báo đoàn này việc ác nào cũng làm chết không hết tội hắc hắc. thạch huyết cũng rung lên như tỏ vẻ háo hức đồng ý với lời của chủ nhân mình thanh thủy thủ này càng ngày càng bộc lộ linh tính của nó rõ ràng hơn vấn đề mà nghĩa phụ nhắc nhở là chính xác nhưng người quên chúng ta có những ưu thế hơn người sao hắc hắc chúng ta có vị từng là thần nhân cấp và một cao thủ tài nghệ vô song mang theo thanh thủy thủ chém địch như chém bùn thì có gì phải sợ nữa chứ Nguyên Hạo tự tin mười phần hất cằm lên tỏ ra phong thái cao thủ tịch mịch nhưng Khương Thượng bên cạnh lại lắc đầu cười khổ không thôi. Ta nghĩ con đã lầm rồi, kinh nghiệm phải có thực lực tương xứng mới được. Ta giờ chỉ làm vướng tay vướng chân con thôi. Vì vậy, Nghĩa Phụ và Tiểu Thiên sẽ cổ vũ trở uy cho con từ xa. Cố lên con trai, ách Nguyên Hạo cảm giác như đang ăn phải rồi vậy. Mới vừa hộ báo tuyên bố quét ngang tất cả xong giờ Nghĩa Phụ lại làm mất sĩ khí như thế. Hắn vừa định lên tiếng thì Khương Thượng lại tiếp lời. Con đừng đùa cợt nữa, mau xử lý nhanh bọn chúng đi. Nhớ dùng bí thuật che giấu khí tức mà ta đã dạy để tiếp cận bọn chúng. Ta sẽ ở lại đây bảo vệ Tiểu Thiên. Nghe Nghĩa Phụ nói thế, khuôn mặt Nguyên hạo trở nên nghiêm túc hẳn lên. Hắn không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng biến mất vào màn đêm tối tăm. Chỉ một lúc sau, hắn đã áp sát tên ngưng khí sơ kỳ đầu tiên. Dù cấp độ chênh lệch nhưng muốn một chiêu hạ sát đối thủ không phải là chuyện đơn giản. Hiểu rõ điều này, Nguyên hạo tỏ ra hết sức nhẫn nại. Hắn vẫn bất động tiềm phục dù tên kia đã tiến đến rất gần rồi. Xoẹt! khi tên lính tuần tra vừa quay đầu đi thì phía sau gã tiếng gió nhẹ rít lên vài giây sau gã chỉ còn là một cái xác khô thậm chí linh hồn cũng bị thôn phệ mất đã xử lý xong một tên bây giờ hồi phục linh lực rồi giải quyết những kẻ còn lại thôi mặc dù chỉ điều khiển thạch huyết một thời gian khá ngắn nhưng sắc mặt nguyên hạo đã tái nhợt đi đôi chút linh lực và linh hồn lực cần thiết để vận dụng linh bảo là rất lớn so với tu vi ngưng khí kỳ Chính vì vậy nên chẳng ai dám phá của mà đem linh vào cấp cho đệ tử ngưng khí sử dụng cả. Cũng giống như việc đưa súng trường cho trẻ em vậy. Chúng chỉ có thể bắn một phát rồi lăn giá kiệt sức. Sau đó thì mặc cho kẻ thù trà đạp. Đến bây giờ, Nguyên hạo mới cảm nhận rõ được lợi ích của hư vô điểm. Mỗi khi linh lực hao tổn thì hắn chỉ cần huy động cái chạm năng lượng này là được bơm đầy trở lại thôi. Kể cả linh hồn lực cũng thế. Nhờ vậy mà chỉ sau vài phút. hắn lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Có thể nói, nếu cùng cấp độ mà đánh nhau với Nguyên hạo chính là chịu ngược đãi rồi. Cứ tưởng tượng đánh nhau suốt cả trăm hiệp, người thì sức lực cạn kiệt, đứng còn không vững trong khi đối thủ thì cứ sung mãn như được uống thuốc kích dục thì chiến cái dám gì nữa. Cứ với chiến thuật như cũ, Nguyên hạo nhanh chóng giải quyết ba tên còn lại không chút khó khăn. Ngay cả tên đội trưởng ngưng khí trung kỳ cũng không thể thoát khỏi số phận bị diệt sát. Đến khi chết gã cũng không hiểu lý do tại sao đối phương mạnh như vậy lại phải đánh lén mình. Thật là đáng thương, Nguyên hạo ta vô tội a Nếu ca đây mạnh vậy thì cần chi núp lùng đâm sau lưng như thế. Ca chỉ được cái điều kiện hơn người tí thôi. Chỉ là có cây linh bảo hơi bá tí và linh lực bắp hoài không cạn thua nha. Xử lý xong tiểu đội đầu tiên, Nguyên hạo truyền tin báo cho Khương Thượng và Khương Thiên để cùng hội họp lại. Bọn này quá kém, không xứng làm đối thủ của con chút nào vừa gặp nhau. Nguyên hạo hắn lại thể hiện ra dáng vẻ hận đời vô đối vốn đã là chiêu bài của mình. khụ khụ, làm người nên khiêm tốn thôi hạo nhi à. Thế giới này cường giả như mây, nguy hiểm trùng trùng. Chỉ cần sơ sẩy một tí thôi cũng có thể bồi theo cái mạng nhỏ này rồi. Khương thượng lắc đầu không hài lòng. Thằng con nuôi này của lão từ khi nào đã bị bệnh tự kỳ ngạo mạn như vậy rồi. Hắc hắc, Nghĩa Phụ chắc đang nghĩ con đang ảo tưởng về sức mạnh của mình đúng không? Giữa cha con với nhau tại sao con phải nói những lời khách sáo dối lòng cơ chứ? Theo quan niệm của con, muốn trở thành cường giả thì phải biết thực lực mình ở đâu. Con không phải vì đánh thắng những tên vừa rồi mà tự cao, chỉ là con thấy bọn chúng không xứng làm đối thủ của mình. Tại sao? Tại vì bọn chúng tự buông lòng không cảnh giác, những kẻ như vậy làm sao tồn tại. Sư tử vồ thò cũng dùng hết sức của mình, bọn chúng phải hiểu làm chuyện gì cũng phải hết sức chú tâm và thận trọng. Nếu chúng cẩn thận và có phương pháp tuần tra chặt chẽ hơn thì có lẽ con đã gặp rất nhiều khó khăn chứ không thoải mái như vậy. Điều cuối cùng quan trọng nhất là cường giả thì phải có trái tim dũng cảm. Con sẽ không vì đối thủ mạnh mẽ thế nào mà chùn bước. Nếu không có ý chí chiến đấu cầu thắng thì dù chưa đánh thì cũng coi như chúng ta đã thua rồi. Giờ con sẽ vào xử lý tiểu đội bên trong trại. Nghĩa phụ ở ngoài nếu có động tĩnh gì thì truyền âm cho con ngay nhé. Dứt lời nguyên hạo đạp lên phi kiếm lặng lẽ bay bút lên tiềm nhập vào hắc báo trại. Khương thượng nhìn theo bóng lưng đứa con mà lòng đầy tư vị. Bản tâm cường giả sao? Đúng rồi. Cả đời lão chưa từng dám đối chiến với những kẻ thù hùng mạnh. Bởi thế nên lão cố gắng mãi vẫn chỉ là tên đệ tử ngoại môn quèn không tiền đồ, không có hy vọng thăng tiến. Chỉ đến khi gặp mẹ của Thiên Nhi, lão mới thật sự bất chấp tất cả mà chiến đấu. Không biết trong mắt nàng, ta có phải một hảo hán tử không? Đôi mắt lão nhòa đi, hình ảnh người con gái một mình ngăn chặn cả hàng ngàn tên cường giả để che chở cho phu quân và Nhi tử bỗng tái hiện về. Xin lỗi tuyết nhi, ta là tên hèn nhát, ta có lỗi với nàng, đáng lý ra ta nên ở lại cùng nàng chiến đấu đến cùng. Khương thượng thổn thức, tự trách và cay đắng, nhưng khi lão sắp sụp đổ thì cánh tay Khương thiên đã nắm chặt lấy ông. Ông già, ông không nên tự trách mình như thế. Trong mắt tôi, Nguyên hạo ca và ông đều là những anh hùng thật sự. Tôi biết ông có thể ở lại cùng sống chết với mẹ nhưng ông đã lựa chọn vì tôi mà đào thoát. Tâm của ông lúc đó đau đớn và rằn xé như đến mức nào tôi có thể hiểu được Cần phải có dũng khí hơn người mới có thể đưa ra quyết định như vậy Ông là người cha tốt nhất Là Nam Nhi đỉnh thiên lập địa trong lòng thiên nhi Nam Nhi đổ máu chứ quyết không đổ lệ Tôi và ông hãy cùng nhau phấn đấu Cùng đánh lên thần giới cứu lấy mẹ không thành công thì thành nhân hương ra chúng ta không có kẻ sợ chết siết hai nắm đấm lại hương thượng thở ra một hơi rồi đặt hai tay lên vai đứa con mình đứa con ông từng cho là yếu đuối cần được bảo vệ bây giờ lại là người kéo vực tinh thần ông dậy từ hố sâu thiên nhi của cha con đã bắt đầu chứng trạc rồi cha thật sự rất tự hào về con cảm ơn con trai con đã thức tình ta con nói đúng Nam nhân Khương gia chúng ta không thể để kẻ khác trà đạp lên tôn nghiêm của mình. Không bao giờ. Khương Thiên thấy rất vui và tràn đầy động lực. Cả hai cha con khí thế hào hùng chậm rãi đi về phía hắc bào trại. Ông già, hảo ca có thể giải quyết mấy tên còn lại không? Khương Thiên quay sang hỏi nhưng lão cha không trả lời. Sắc mặt lão trở nên nghiêm trọng vô cùng. Ai đó, núp sau một căn nhà gỗ phía trong trại. Nguyên Hảo quan sát hết địa hình một lượt rồi chọn một hướng lao đến. Hắc báo chạy, ác quỷ Hạo ra đến đây hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 46, nữ tử Hoa Hoa ta cũng đang thắc mắc ba người các ngươi là ai mà lại dám xông vào nơi này. Có điều câu chuyện của cha con các người khiến ta rất tán thưởng đó. Một giọng nữ tử thanh thúy vang lên từ rừng cây trước mặt. Khương thượng tái mặt lập tức lao đến chắn phía trước tiểu thiên lại. Giờ phút này lão đang vô cùng hối hận vì sự chủ quan của mình. Không ngờ nơi này lại xuất hiện một tên kim đan cấp khiến lão không thể phát hiện ra được. Vốn dĩ lúc trước dưỡng hồn thảo chỉ giúp hồi phục được một phần rất nhỏ thương tổn linh hồn Khương thượng nên hiện tại linh hồn lực của lão chỉ tương đương với trúc cơ kỳ mà thôi. Chính vì vậy thần thức lão không thể nhận ra sự hiện diện của cấp độ kim đan trở lên được. Sắc mặt Khương Thượng căng thẳng tột độ nhưng lão không dám có hành động gì khác. chênh lệch thực lực quá lớn thì lão có làm gì cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngươi không cần căng thẳng như vậy hì hì. Ta chỉ vì hứng thú với câu chuyện của hai phụ tử các người nên mới hiện thân thôi. Vừa dứt lời, nữ tử đã hiện ra trước mặt cha con Khương Thượng giống như đã đứng ở vị trí đó từ nãy giờ vậy. Cô gái này nhìn tầm 25-26-26. Dung mạo xinh xắn, vóc dáng thon thả, nhưng Khương lão tin rằng tuổi thật cô ta không trẻ trung như bề ngoài trông thấy. Từ khí chất thành thục, ánh mắt thâm thúy cộng với tu vi cao cường kia đã chứng minh thêm nhận định của lão. Muốn đạt được tu vi kim đan ở nơi linh khí và tài nguyên ít ỏi như linh giới này thì dù có là thiên tài cũng không thể thành tựu sớm hơn ba. 40 tuổi được. Có lẽ do tiên tử này thích chú trọng bề ngoài nên đã dùng đan dược bảo dưỡng nhan sắc của mình tỷ tỷ này này thật xinh đẹp quá ông già Khương thiên đột nhiên lên tiếng khiến lão cha và cô gái đều giật mình bất ngờ Nhưng rất nhanh sau đó cô ta cười lên khanh khách rất vui vẻ Cậu nhóc này cũng biết nịnh ghê đấy nhỉ hì hì Tiểu đệ tên gì vậy Đệ tên là Khương thiên Còn đây là cha đệ tên Khương thượng Để không có nói dối đâu, tỷ tỷ thật sự xinh đẹp giống tiên nữa trên trời á Nụ cười trên mặt cô gái khi nghe Tiểu Thiên trả lời càng ngày càng nồng đậm khiến Khương Lão nhìn chố mắt ra Không ngờ phụ nữ dễ dụ dỗ như vậy nha Chỉ vài ba câu khen tặng mà đã cười hít mắt như vậy rồi Con trai ta quả là có tài mà Khương Thượng Lão cảm thán không thôi Từ lúc sinh ra đến lớn lão trừ tu luyện ra chưa từng biết đến chuyện nam nữ cho đến khi gặp mẹ của Tiểu Thiên. Chính vì thế ở phương diện hiểu biết tâm lý phái đẹp thì kinh nghiệm của lão có khác gì đứa con nít đâu. Thậm chí còn thua cả con nít ở phương diện nịnh hót nữa kìa. Hì hì đệ thật là đáng yêu. Tỷ họ chịu tên là Ái Hoa. Đệ cứ gọi là Hoa Hoa tỷ cũng được. Lúc nãy đệ và phụ thân có nhắc đến thần giới trong lúc đối thoại. Thần giới đó là nơi nào vậy? Có thể nói cho tỷ biết được không? Vừa vút má Khương Thiên, cô ta vừa mỉm cười ngọt ngào hỏi chuyện. Vốn ái hoa cô cũng không quá quan tâm đến ba tên này. Nhưng do tò mò về địa điểm tên là thần giới kia nên mới hỏi thăm thử. Trong các thư tịch cổ cô cũng từng đọc qua khái niệm về những thế giới khác tồn tại độc lập với lạc thần đại lục này. Vì vậy, hoa hoa mới tỏ ra hứng thú như vậy. Khương thượng một bên vừa nghe câu hỏi thì biến sắc. Những việc này nếu để lộ ra ngoài khác gì đào vố chôn mình đâu chứ. Những kẻ ở linh giới này khi biết chuyện sẽ nhốt cha con lão lại để khai thác tất cả kiến thức và tin tức ngay. Để cũng không biết thần giới ở đâu nữa. Để chỉ nghe cha kể lại mà thôi. Khương thiên ngây ngô trả lời. Từ trong ánh mắt của cậu, Hoa Hoa biết là đứa bé này đang nói thật. Vì vậy ngay lập tức cô ta quay sang nhìn Khương Lão. Khủ khổ thần giới là một nơi rất xa. Tôi cũng không biết là nơi nào nữa. Khi tôi và mẹ của Tiểu Thiên bị chia cách thì chỉ biết được thông tin mơ hồ là bọn ngươi đến từ địa phương gọi là thần giới. Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu vị trí nơi đó nhưng không có kết quả gì. Khương Thượng vừa lên tiếng trả lời vừa âm thầm thở dài trong lòng. Thật là may mắn quá. Hên là ta chỉ kể sơ lược cho tiểu thiên về chuyện của mẹ nó Chứ nếu không thì tiêu thật rồi Sau này trước khi tiểu thiên ứng xử được mấy hoàn cảnh này Thì ta tuyệt đối không tiết lộ quá nhiều chuyện cho nó mới được Mặc dù bị thương tổn trầm trọng nhưng linh hồn lão vẫn là thần nhân cộng thêm kinh nghiệm từng trải rất nhiều về những trường hợp tra hỏi Nên Khương Thượng không hề lộ ra tí gì dao động nào Trong lúc kể câu chuyện giả tạo mà lão vừa bịa ra cả Thoáng trao mày một tí nhưng rồi nữ tử ái hoa cũng nở một nụ cười thật tươi. Thì ra mọi việc là vậy. Xem ra hai người muốn tìm được vị trí nơi đó thật không dễ tí nào. Bản thân ta đã đi qua nhiều lãnh thổ khác nhau, đọc nhiều thư tịch địa lý nhưng cũng chưa từng nghe đến địa phương có tên gọi như vậy. Hoa hoa đoán chừng phụ tử này có thể nghe nhầm thông tin hoặc bọn người bắt cóc vợ lão này căn bản không để lộ thân phận nơi trốn thật của mình. Mà cũng đúng thôi, một tên trung niên mới ngưng khí tầng một và thằng con phàm nhân thì làm sao có thể liên quan đến bí mật về giới diện được. Bản thân mình quá lỗ mãng rồi. Nghĩ vậy, nữ tử cũng không hỏi đến chuyện thần giới nữa. Hoa hoa tiên tử, tại sao cô lại xuất hiện ở hắc báo trại này vậy? Ta xem chừng tu vi của cô rất cao đi nha. Những nơi này vốn không có gì thu hút cô cả. Khương Thượng lập tức lên tiếng hỏi sang chuyện khác. Lão vừa muốn kéo sự chú ý của cô gái này đi, vừa muốn biết tại sao tối nay cô ta lại có mặt ở đây. Nghe câu hỏi của Khương Lão xong, Hoa Hoa không suy nghĩ gì mà mỉm cười trả lời ngay. Ta cũng có mục đích giống các người thôi, đến cướp hắc báo chạy hì hì. Hai ngươi có khai chỗ cất giấu kho tàng của hắc báo đoàn không hả? Để ta bực lên thì hậu quả của ngươi sẽ rất đáng sợ đó. Hừ ngươi nằm mơ đi, dám đột nhập vào hắc báo chạy bọn ta, đợi đoàn trưởng và mọi người trở lại thì ngươi sẽ chết rất thê thảm đó. Khôn hồn thì mau thả bọn ta ra, lão tử sẽ nghĩ tình mà ban cho ngươi cái chết thanh thản nhẹ nhàng hơn. Má, hai tên này bị bại não hay sao vậy chứ? Kaka đang tra khảo bọn chúng thế mà còn mạng miệng hăm dọa ngược lại nữa chứ? Được lắm, đã vậy ca sẽ cho hai đứa bay biết thê thảm là như thế nào, cảm giác sống không bằng chết ra sao hắc hắc. Thì ra đây là hạo ca của chúng ta. Sau khi giải quyết hai tên ngưng khí sơ kỳ, hắn đã ra tay làm bị thương và khống chế tên đội trưởng và một tên đội viên còn lại. Tất cả chỉ là vì hắn không biết kho tàng của hắc báo đoàn cất giấu ở đâu. Suốt mấy ngày thám thính theo dõi, phong... ảnh đã theo sát từng người trong hát báo đoàn cũng như lùng sục mọi nơi bên trong trại thế nhưng lại không có kết quả gì nên hắn phải trông chờ vào việc moi thông tin từ miệng hai tên này thôi được lắm hạo ra đây cũng muốn xem chúng mày cho tao chết bằng cách nào hắc hắc đó giờ tụi bay đã tra tấn giết người làm niềm vui đúng không hôm nay để tao cho tụi bay tận hưởng cảm giác đó dứt lời nguyên hạo rút thạch huyết ra và cắt một đường trên tay tên đội trưởng cho máu chảy xuống từ từ sau đó hắn quay sang nhìn tên đội viên ngưng khí sơ kỳ cười lạnh lẽo cây thủy thủ của tao rất thích uống máu người đặc biệt là lũ lang sói chúng mày tao sẽ cho nó thưởng thức từng tí từng tí để cho chúng mày cảm giác được sinh mệnh của mình dần dần mất đi tao biết tụi bây rất anh hùng nên không sợ đau đớn ra thịt đúng không hắc hắc cái tao đang muốn là cho tội bây cảm giác cái chết dần dần trong tuyệt vọng tên đội viên úp này mặt mày đã tái mét gã vốn gia nhập hắc báo đoàn chỉ để cướp bóc hưởng thụ mà thôi không ngờ hôm nay lại gặp tên ác ma này gã cảm giác tên thiếu niên này không nói chơi hắn thật sự muốn giết người mà tên đội trưởng cũng hơi dao động nhưng vẫn mạnh miệng gào thét mày có giỏi thì giết tao đi Tao chết thành ma cũng không tha cho mày đâu. Ôi, tao sợ quá. Mày cứ yên tâm đi. Cây thủy thủ của tao trừ hút máu nó còn thôn phễ linh hồn cho tao hấp thu nữa. Linh hồn của tụi mày rất là bổ dưỡng nha hắc hắc. Nên mày không có cơ hội làm ma đâu. Nói cách khác mày không có kiếp sau đâu. Lúc này thì tên đội trưởng run rẩy thật rồi. Tên nhóc này không ngờ. Lại là ma tu. Ông trời ạ. Tại sao hát báo đoàn lại chọc vào thứ đáng sợ này chứ? Chết tuy đáng sợ nhưng thần hồn bị hủy diệt còn kinh khủng hơn vạn lần. A, Ngã bệt xuống sàn, gã lâu la cũng hoảng loạn đến hồn vía lên mây. Những biến đổi tâm lý của bọn chúng đều nằm trong dự tính của nguyên hạo. Hắn bèn đi đến túng lấy tên ngưng khí sơ kỳ rồi cất tiếng nói như đến từ địa ngục. Giờ tao cho mày một cơ hội. nói cho tao biết kho tàng hắc báo đoàn tụi bây cất giấu ở chỗ nào khai mau tính nhẫn nại của tao rất có giới hạn đó tôi tôi không biết xoẹt khi còn đang lắp bắp thì nguyên Hảo đã vung tay tung một đòn đao gió cắt đứt một cánh tay của gã tên đội viên lập tức ôm lấy cánh tay cụt đầy máu lăn lộn rên la lên ây ây tay của tôi câm mồm nếu mày còn gào thét nữa thì cánh tay còn lại và hai chân của mày tao cũng cắt nốt giờ thì hãy trả lời đi cơ hội cuối cùng rồi đó thần sắc tên ngưng khí sơ kỳ tuyệt vọng như cho tàn gã thật sự là không biết kho tàng ở đâu cả chuyện cơ mật như vậy ở trong đoàn nào đến tên tiểu tốt như hắn được biết chứ nguyên hảo không thèm nhìn cười cợt ta cũng từng lăn lộn kiếm ăn từng bữa rất cực khổ nhưng ta chưa từng có ý nghĩ gia nhập vào bè lũ cường đạo sai một bước vạn kiếp bất phục không cần đợi phần. ứng của tên đội viên nguyên hạo đã thẳng tay tung một quả cầu lửa thiêu đốt gã ra cho Sử xong một tên nguyên hạo ánh mắt tàn nhẫn liếc sang tên đội trưởng làm gã sờn cả gai ốc hình như lúc nãy ngươi thách ta ra tay đúng không không không tôi không có lúc này máu trên người gã đội trưởng đã chảy khá nhiều khiến tỉnh táo của hắn giảm sút cộng thêm sự sát phạt đẫm máu của nguyên hạo đã triệt để khiến gã ngã gục cuối cùng tên ngưng khí trung kỳ này cũng đành cúi đầu khai địa điểm cất giấu kho tàng của hắc báo đoàn ra hóa ra địa điểm cất giữ lại ngay phía dưới đại sảnh hội họp của cả đoàn đúng là nơi ít người nghĩ đến nhất có điều theo tên đội trưởng cho biết kẻ thủ hộ bảo khố lại là bốn tên ngưng khí trung kỳ Bình thường trong đoàn trừ cấp bậc đội trưởng trở lên không ai biết sự tồn tại của họ. Điểm lợi hại của bốn tên này chính là khả năng phối hợp cực tốt, đủ sức đánh ngang tay thậm chí hạ sát cả ngưng khí hậu kỳ nữa. Đang suy tính phải hành động tiếp theo như thế nào thì Nguyên hạo bỗng nhận được truyền âm từ Khương Thượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 47 đột nhập bảo khố hạo Nhi Hiện tại Nghĩa Phụ và Tiểu Thiên đang bị một cường giả khống chế Tạm thời tính mạng không có gì đáng lo Nhưng hình như ả có ý định tìm kiếm gì đó trong kho tàng của hát báo đoàn Ta đoán chắc rằng vật mà ả muốn đoạt được không tầm thường Nếu có thể con hãy vào bảo khố chiếm lợi trước đi Yên tâm, thuật truyền âm đặc biệt này của ta ả không thể dò xét được đâu Khốn kiếp nguyên hảo không kiềm chế được mà hét lên Hai tay hắn siết lại Ánh mắt đỏ ngầu trông vô cùng khủng khiếp. Tên đội trưởng đang quỳ trước mặt thấy cảnh bày sợ muốn vỡ mật. Gã cứ tưởng mình trả lời có gì sai sót khiến đối phương nổi điên lên. Thế là gã liền dập đầu liên tục khóc lóc van xin. Xin đại nhân bớt giận. Tiểu nhân xin nguyện làm trâu ngựa cho ngài. Chỉ cần ngài tha cho cái mạng nhỏ này. Nguyên hạo thở một hơi ra. Lấy lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó một tí rồi ngước lên nhìn tên đội trưởng mỉm cười quỷ dị. Ngươi thật muốn làm tôi tớ cho ta. Dù chết cũng không ân hận. Tên đội trưởng nhìn thấy ánh mắt tên thiếu niên trước mặt nhìn mình có chút hèn mọn thì trột dạ. Tuy nhiên gã cũng biết nếu giờ bản thân dám từ chối một chữ thì tên ác ma này sẽ không do dự ăn tươi nuốt sống mình ngay. Vâng, vâng. Tiểu nhân nguyện cả đời này đi theo đại nhân. không bao giờ hối hận tên đội trưởng vội vàng thề thốt ít nhất gã cần giữ mạng mình rồi tính tiếp nguyên hạo gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lấy thạch huyết ra ngươi hiểu chuyện như vậy rất tốt bây giờ ta sẽ ký khuya ước chủ tớ với ngươi hãy thả lỏng tinh thần của mình nếu linh hồn ngươi có dấu hiệu phản kháng ta sẽ không ngại cho nó tan biến vĩnh viễn luôn đâu đấy không thể làm gì khác tên đội trưởng cắn răng gật đầu Ngay sau đó Nguyên hạo bắt đầu niệm chú bí thuật Một tia sáng đỏ mang linh hồn lực từ cây thủy thủ bắn thẳng vào mi tâm của gã đội trường Đây là một bí thuật đặc biệt được lưu giữ bên trong thạch huyết mà hắn mới hiện ra được Bây giờ có cơ hội ứng dụng thực tế rồi, thật là tiện lợi Quá trình ký kết khí ước diễn ra khá nhanh chóng, một phần cũng do sự hợp tác của đối phương Quả thật nỗi khiếp sợ của gã trước Nguyên Hạo là quá lớn nên trong linh hồn tên đội trưởng không hề có bất kỳ sự chống đối nào cả. "Xong rồi, từ giờ ngươi sẽ là thuộc hạ của ta. Hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Bây giờ ta có nhiệm vụ đầu tiên giao cho ngươi đây." Phía ngoài cổng hắc báo chạy, ba người gồm một nam, một nữ, một thiếu niên đang từ từ tiến vào. "Hử?" Tại sao ta không còn cảm nhận khí tức của tên nhóc đi cùng các người nữa vậy? Hoa hoa bỗng nhiên lên tiếng thắc mắc. Dù đang trò chuyện vui vẻ với cha con Tiểu Thiên nhưng cô vẫn luôn theo dõi tình huống bên trong trại. Không ngờ vừa thoáng qua một tí tên nhóc kia lại như hòa vào không khí. Thần thức cô quét thế nào cũng không thể tìm được. Khương Thượng một bên cũng tỏ ra ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Lão già này diễn xuất cũng không tệ tí nào. Không phát hiện được điều gì từ biểu hiện phần. Ứng của hai cha con này, hoa hoa cau mày lại. Thôi, cứ vào trong xem là biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng theo ta các ngươi nên chuẩn bị tinh thần trước. Chuẩn bị tinh thần chuyện gì vậy hoa hoa tỷ? Khương Thiên khó hiểu vội hỏi. Triệu ái hoa nhìn qua càng khẳng định là hai cha con này không hề giả dối. Qua mắt được cường giả tu tiên cấp độ như nàng dễ vậy sao? Tiểu thiên, vị huynh trưởng của đệ đi vào bên trong từ sớm rất có thể đã gặp chuyện không may rồi. Phía dưới mặt đất đại sảnh của phòng hội họp, cánh cửa thông đạo dấu kín đột nhiên mở ra. Kẻ nào đó, bốn tên thủ hộ kho tàng lập tức dương cung mặt kiếm sẵn sàng tấn công kẻ xâm nhập. Lúc này một giọng nói có phần hối hả vang lên, cứu. Các huynh đệ mau ngăn cường địch lại. bọn chúng đã xâm nhập vào trại chúng ta rồi tất cả huynh đệ canh gác đều bị chúng thảm sát cả rồi mau lên trả thù cho các huynh đệ của chúng ta vừa nói dứt câu gã đội trưởng thuộc hà của nguyên hảo phun một búng máu rồi ngã vật ra đất bốn tên thủ hộ nhìn nhau do dự một chút rồi đồng loạt xông ra ngoài sau khi cả đám rời khỏi thông đạo thì một bóng đen lặng lẽ chui vào hắc hắc -kh khá lắm ngươi diễn cứ y như thật vậy thôi nhanh vào bảo khố chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được à mà ngươi tên gì vậy tên đội trưởng đang lồm cồm bò dậy nghe nguyên hạo khen ngợi thì suýt tí hói thêm ngụm máu nữa ông nội của ta lão tử bị thương vậy là do ngươi ban cho đó thế mà ngươi còn khen ta diễn như thật nữa chứ diễn con mẹ ngươi kiềm nén uất ức trong lòng gã nhanh chóng nghiêm trang ôm quyền trả lời bẩm chủ nhân Tiểu nhân tên là chữ lôi. Lúc nãy sao người không đánh lén giải quyết bọn chúng luôn. Một lát nếu bốn người họ quay lại sẽ gây phiền phức cho ngài đó. Chữ lôi tỏ ra khá khó hiểu. Đáng lẽ khi đám thủ hộ bị lừa chạy ra ngoài thì chỉ cần mai phục ngay lối ra thông đạo là có thể đánh thương bọn chúng rồi. Một khi phát hiện ra việc địch tập kích là giả. Bốn tên đó sẽ lập tức quay lại bao vây thông đạo thì sao mà trốn đây chứ. Hy vọng tên chủ nhân này có thể ứng phó được đám thủ hộ đó, nếu không kỳ này lão tử chết thật rồi. Hắc hắc ngươi cứ yên tâm, ta vốn không hề nói dối mấy tên thủ hộ đó. Bên ngoài đang có một cường giả cực mạnh đang đánh vào, bọn chúng gặp phải thì chỉ tổ nục mạng thôi. Bây giờ ta sẽ phong bế linh lực của ngươi lại để ngươi ẩn thân mà chạy trốn ra ngoài hắc báo trại. Khi ta xử lý xong mọi chuyện sẽ có cách tìm được ngươi thôi. Nói xong, Nguyên hạo lập tức dựa theo bí thuật phong bế khí tức mà tiểu vô vừa mới dạy để sử dụng trên người chữ lôi. Theo hắn suy luận thì tên cường giả kia chỉ quan tâm đến bảo tàng mà thôi. Nên việc tên này không có tu vi chạy ra khỏi hát báo chạy sẽ không khiếp à cường giả kia bận tâm đâu. Nếu lỡ xui xẻo bị phát hiện thì coi như số tên chữ lôi này quá đen vậy. Ca đã cố gắng hết sức rồi. Lúc nãy Nguyên hạo đang hoang mang lo lắng không biết làm sao trốn tránh thần thức của ả cường giả kia thì tiểu vô hiện ra giúp đỡ. Thì ra ngoài hư vô Linh Căn có thể che giấu và biến ảo Linh Căn theo ý mình thì hư vô công pháp cũng lợi hại không kém. Trong công pháp có bí thuật ẩn đi tu vi hoặc khí tức. Nếu che giấu tu vi thì trên hai cảnh giới mới nhìn ra được. Còn che giấu khí tức thì linh hồn lực phải mạnh hơn rất nhiều mới nhận ra. Nên chỉ cần không làm ra động tĩnh gì quá lớn thì đây tuyệt đối là độc chiêu bảo mệnh sau này của hắn. Khi thực hiện xong bí thuật, Nguyên hạo và tên chữ đội trưởng chia nhau ra hành động. Gã kia thì tạm thời mất hết tu vi nên phải dắt dò lên cổ mà chạy theo đường tắt ra ngoài. Nguyên hạo thì lao thẳng đến phá cửa bảo khố rồi xông vào bên trong. Thời gian của hắn còn lại rất ít. Theo hắn suy tính thì bốn tên thủ hộ kia không thể cầm chân ả kia được nên phải tìm ra bảo vật nhanh chóng rồi chuồn sớm. Hoa hoa tỉ tỉ thật lợi hại quá. Một mình tỉ hà gục bốn tên luôn. Mọi việc phía ngoài đúng y như nguyên hạo tiên đoán. Bốn tên thủ hộ vừa chạy đến thì chẳng nói chẳng rằng tung pháp khí tấn công ngay vào ba người khương thiên. Kết quả là chỉ sau một chiêu nhẹ nhàng của hoa hoa thì cả đám đều tan xác nhanh chóng. Khương thượng một bên cười khổ không thôi, đúng là lũ hổ báo không não mà. Ít ra các ngươi cũng nên hỏi chuyện hàn huyên vài câu với chúng ta rồi hãy động thủ chứ. Mà muốn đánh thì cũng nên xem tu vi đối thủ của mình như thế nào nữa, người ta ít nhất là kim đan đó. lão lúc đầu còn tính toàn đứng ra chém vài câu với chúng để câu giờ thêm cho nguyên hạo không ngờ chỉ vừa xuất hiện thì bốn tên ngu ngốc này đã trầu trời rồi thấy mọi việc diễn tiến quá nhanh khương lão lập tức truyền âm báo cho nguyên hạo để hắn nhanh chóng chạy trốn may ra còn kịp ta kháo cả đóng dương chứa đồ thế này thì biết cái quái nào chứa hàng xịt đây lão thiên ngươi thật biết trêu người nha mà cái tên hứa minh kia thật rảnh rỗi Cứ bỏ hết đống này vào nhẫn chữ vật mang theo bên người không an toàn hơn sao? Lại bày trò cất giấu dưới đất và cho người bảo vệ nữa chứ? Nguyên hạo đang điên tiết gào lên. Vừa vào đến bảo tàng, thấy vô số dương báu vật làm hắn sung sướng đến muốn ngất đi. Có điều hạnh phúc vốn ngắn ngủi, hắn sực nhớ ra mình làm gì mang được cả đống này đi. Nếu đem hết kho báo bỏ vào nhẫn chữ vật rồi bỏ trốn thì một lát ả cường giả vào sẽ phán đoán ra có người dở trò ngay. Xui xẻo là thần thức chỉ có thể giúp phân biệt được châu báo với mấy món khác mà thôi. Còn cái nào thật sự là bảo vật thì hắn chịu thua. Vừa rồi, Khương Thượng mới truyền âm cho hắn. Lão bảo ả kia rất mạnh, chỉ phất nhẹ tay là tiện bốn tên ngưng khí trung kỳ xuống địa phủ rồi. Nói thế chẳng phải so với ta. con mụ đó cũng chỉ búng một cái là xong thôi sao nguyên hạo nhất thời bối rối khóc không ra nước mắt hắn không biết nên làm thế nào đây ta không ngờ nhìn ngươi bày mưu lực khá như vậy nhưng với mấy vấn đề đơn giản như thế này thì lại ngốc chẳng khác nào đầu heo á lại một tiếng khinh bỉ huyền thoại vang lên bóng dáng mờ ảo kia lại hiện ra với thái độ chán trường uể oải như mọi khi tiểu vô của ta chưa bao giờ ca thấy ngươi xuất hiện đáng yêu như lúc này mau giúp ta với kẻ địch sắp đến rồi nguyên hạo mừng quýnh lên vội vào lao đến văn này ỉ ôi hử ngươi đúng là không có tiền đồ mà chưa gì đã dối lên như gà mắc tóc thế kia còn đâu phong phạm cường giả nữa chứ tên tiểu vô này đúng là sỉ nhục nguyên hạo đến nghiện mất rồi nhưng mặc kệ nó nói gì nguyên hạo vẫn bám lấy không thôi thôi được rồi Đừng làm bộ mặt mắc ói này nữa Ngươi muốn tìm món đồ tầm thường mà con mụ ngoài kia muốn có đúng không Tiểu vô lười nhắc hỏi lại khiến nguyên hạo có cảm giác bị tắt vào mặt mình Cái quái gì là tầm thường Ta cần mấy món tầm thường này là vì cái gì Chẳng phải đến một cục linh thạch ngươi cũng không có để cho lão tử sao Thế mà còn bày đặt làm cao nữa chứ Chết đói còn đòi sơn hào hải về à Dù trong lòng đang chửi rủa dữ dội nhưng nguyên hạo vẫn phải bày ra bộ dạng định hót lấy lòng. Thôi, nghĩ tình ta sẽ giúp ngươi một tí. Ta đoán cái con mộ kia tìm là một tấm bản đồ cất trong cái dương thứ ba trong góc bên trái. Với cấp độ tu vi nguyên anh của đối phương thì số linh thạch hạ phẩm. Ít, ỏi trong này và những thứ phàm tục còn lại không đáng để bà ta bỏ vào mắt. Cái gì... ả tu sĩ đó là Nguyên Anh Kỳ Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 48 Tiểu vô ta rất thuần khiết nguyên hạo cảm giác choáng váng muốn sụp đổ Thế nào mà lão tử lại đang to gan tính ăn mảnh trước mũi Nguyên Anh cường giả vậy trời Nguyên Anh Kỳ so với ngưng khí kỳ chính là cách nhau ba đại cấp bậc đó nha Nghe nói cả đông vũ quốc cấp độ cao nhất chỉ là Nguyên Anh thôi đó Nghĩa phụ à Người hại chết con rồi Nguyên anh thì có gì đáng sợ gì chứ Ngươi sẽ nhanh chóng đạt được tu vi cấp độ đó thôi Giờ thì lấy cái dương nhỏ đó lại đây để ta quan sát chút Nguyên hảo nghe thế thì lập tức chạy đi ngay Hắn vừa quay lưng thì tiểu vô bỗng nở một nụ cười quỷ dị Nó giơ tay hút lấy một cái hộp bé xíu rồi vội cất đi ngay Khi Nguyên hảo quay lại thì mọi chuyện đã xong rồi Đây ngươi xem thử coi có phát hiện gì không? Nguyên Hạo lấy từ trong dương ra một tấm bản đồ cũ kỹ. Nhìn có vẻ nó làm bằng da dê nhưng cảm giác chạm vào rất đặc biệt. Nó giống như là còn sống vậy, hết sức trơn nhắn và còn có hơi ấm nữa. Hắc hắc thì ra là thế, ngươi mau cất nó vào dương đi, con mụ kia đến rồi. Bây giờ hãy nghe theo kế hoạch của ta thì bảo đảm ngươi sẽ an toàn. Sau khi thu hồi ánh sáng bao quanh tấm bản đồ do mình phát ra, tiểu vô như phát hiện gì đó. Có điều kỳ lạ là nó quăng tấm bản đồ lại cho Nguyên hạo một cách tùy ý cứ như vất một thứ vô dụng vậy. Do thời gian gấp gáp, Nguyên hạo cũng không để tâm đến vấn đề đó mà chỉ tập trung nghe tiểu vô thì thầm to nhỏ gì đó. Bên ngoài lúc này Hoa Hoa đã đến trước bức tường ẩn giấu lối vào bảo khố. Cô nhẹ nhàng liếc mắt một cái thì toàn bộ nổ tung tan tành. Sau vài hơi thở, khói bụi tản ra để lộ ra thông đạo khá sâu và rộng. Chúng ta vào thôi, hai người cứ theo sát phía sau lưng ta là được. Hoa hoa ung dung dẫn đầu ba người đi vào bên trong thông đạo. Cô đã xác định kho tàng vẫn không có gì biến động nên tâm tình rất thong dong Khi họ vừa bước vào đến kho tàng thì một cảnh tượng hãi hùng làm cả ba giật mình. Hạo ca Hạo Nhi cha con Khương Thiên Thần sắc hút hoảng lao đến bên Nguyên Hạo đang nằm ngục trên vũng máu, hơi thở của hắn cực kỳ yếu ớt, sinh mệnh giống như đèn cầy trước gió, hoa hoa cau mày khó hiểu, rõ ràng lúc nãy khí tức tên nhóc này biến mất ở chỗ khác mà, thế sao giờ lại bị thương nặng nằm ở nơi này chứ? Không lẽ hắn bị bốn tên lúc nãy ra tay? Khá nghi vấn với tình huống trước mắt nhưng Hoa Hoa vẫn bước đến xem xét tình hình của Nguyên hạo Hừng, đan điền vẫn còn nguyên vẹn nhưng tại sao ta không dò xét ra tu vi? Chẳng lẽ vì cạn kiệt và trọng thương mà dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ của hắn? Hơi thở mong manh như có như không, nếu chậm trễ thêm vài phút nữa ta e là đại la thần tiên xuống cũng không cứu nổi hắn đâu. Đánh giá thương thế của Nguyên hạo xong... Hoa hoa lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một viên đan dược rồi đưa Khương Thiên đút cho hắn uống. Gặp được bổn tiên cô ở đây xem như số tiểu tử này gặp may. Hai người các ngươi chăm sóc hắn đi, ta đi dạo một vòng để tìm kiếm vài thứ đây. Vừa dứt lời, hoa hoa lạnh nhạt dạo bước đi đến chiếc hộp đựng tấm bản đồ ở phía góc xa. Trong mắt vị nguyên anh tiên tử này thì cô thấy mình đã hết sức rộng lượng rồi. Chỉ là những tên ngưng khí kỳ tán tu Lại là vô tình gặp nhau trên đường thế nhưng cô lại ra tay giúp đỡ bọn chúng nhiều như thế Thậm chí đan dược chữa thương cấp cứu cũng lấy ra cho tên nhóc kia dùng Coi như trong linh giới này cũng hiếm gặp được người tốt bụng như vậy Không chú ý đến ba người kia nữa Hoa hoa mở chiếc dương ra rồi kiểm tra kỹ lưỡng tấm bản đồ Xác nhận đây là thứ mình tìm kiếm Cô bèn thu nó vào nhẫn chữ rồi quay người lại nói với cha con Khương Thượng, đến lúc ta phải đi rồi, tất cả kho tàng này ta để lại cho các ngươi. Khương lão đầu, tu vi của người mới ngưng khí tầng một mà có vẻ tuổi tác không còn trẻ nữa. Ta khuyên ngươi hãy dùng số tài nguyên trong này mà tu luyện rồi tìm một tông môn nhỏ nào nương nhờ. Như vậy sẽ bảo đảm an toàn cho tiểu thiên và tiểu tử kia. À... Còn một việc nữa là lúc nãy ta kiểm tra thì thấy tên nhóc này do bị thương quá nặng nên tu vi đã mất sạch. Rất có thể căn cơ bị ảnh hưởng, cho dù sau này có tu luyện cũng không thể tiến xa được. Ngươi nên an ủi nó để tránh sau khi tỉnh dậy nó bị đà kích. Hoa hoa tỷ người phải đi rồi sao? Tỉ ở nơi nào vậy? Sau này nếu được tiểu thiên sẽ ghé thăm tỷ tỷ Khương Thiên đang phụ cha băng bó vết thương cho nguyên Hạo vội vàng kêu lên. Dù mới gặp mặt không lâu nhưng Hoa Hoa rất có hảo cảm với cậu bé Tiểu Thiên thuần khiết ngây thơ này. Cô lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Tỷ ở Linh Thiên môn thuộc Bích Vân Quốc. Nếu sau này để có duyên đến được đó thì hãy đưa lệnh bài này ra sẽ gặp được tỷ. Hoa Hoa lấy ra một lệnh bài bằng vàng có khắc một chữ Thiên đưa cho Khương Thiên. Sau đó nàng cối xuống hôn lên chán cậu một cái rồi bột biến mất. Tạm biệt Hoa Hoa tỉ, tỉ nhớ bảo trọng nha. Khương Thiên cố gắng hết lớn vọng theo dù Hoa Hoa đã đi xa rồi. Gác xúc cảm chia ly lại, hai cha con Khương Thiên lại vội vàng kiểm tra tình trạng thương tích của Nguyên hạo Ông già, hạo ca có vượt qua được không? Cha cũng không biết nữa Tiểu Thiên, cha cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho hạo Nhi. Khương thượng trong lòng đau xót và đắng chát. Lão đã đặt niềm tin vào đứa con mới thu nhận này rất nhiều nhưng giờ nó sống chết chưa rõ. Thân làm cha người ta mà lão lại không bảo vệ cho nó được. Hai dòng lệ chảy dài trên má khương thượng, lão ôm lấy nguyên Hạo gầm lên. Hạo nhi, là nghĩa phụ vô dụng không bảo vệ cho con được. Con yên tâm, nghĩa phụ nhất định phải cứu con bằng bất cứ giá nào. Nếu con mất hết tu vi thì tu luyện lại. Không sao cả, ta sẽ nhất định tăng tu vi mình lên để che chở cho hai nhi tử của mình. Lão cần tu luyện thì đúng rồi. Nói một cách phủ phàng, cỡ lão giờ đánh nhau với mấy tên ở hắc báo chạy còn không được chứ nói gì bảo kê cho ai chứ. Yên tâm đi, tên não nhỏ này không chết được đâu. Bộ dạng hắn như bây giờ là ta tạo ra đó, tiểu vô từ lúc nào đã hiện thân kế bên hai người khương thượng, vẫn là bản tình ca. Xài xể đó nhưng lần này cha con lão lại cảm giác giống như là tiên âm vậy. Tiểu vô ca ca. Vinh nói thật chứ. Vậy là nguyên hảo ca ca không bị gì rồi. Đệ mừng quá. Hừng, sao ngươi không nói sớm chứ. Làm hại ta lo lắng muốn chết. Tiểu thiên thì nhảy cẫng lên mừng rỡ trong khi Khương lão thì mặt mày đỏ chót vì ngại ngùng và kích động. Hừ... Ta phải chắc chắn con mụ kia thật sự rời khỏi nơi nay rồi mới dám chui ra chứ. Tiểu vô tỏ vẻ bất mãn lắc đầu. Sau đó, nó tiến gần đền nguyên hạo rồi đặt một tay lên vị trí đan điền của hắn. Một điểm sáng nhỏ như hạt bụi truyền từ bàn tay vào trong cơ thể nguyên hạo khiến hắn co giật mạnh. Ổn định nào? Một nguồn năng lượng như nước ấm truyền vào kinh mạch toàn thân giúp hắn ổn định trạng thái lại. Thấy mọi thứ đã ổn. Tiểu vô bắt đầu rút tay lại rồi cười lớn đắc ý. Mọi chuyện tốt đẹp nha. Ta đã nói biện pháp này nhất định sẽ thành công mà hắc hắc. Khủ khủ Nguyên Hảo giờ mới bắt đầu ho khan vài tiếng rồi tỉnh dậy. Hắn cảm giác giống như vừa mới cải tử hồi sinh vậy. Thật đáng sợ. Còn chưa định thần lại thì Khương Thiên và Khương Lão đã chạy đến túm chặt lấy hắn. Nguyên Hảo ca, Vinh làm để sợ hết cả hồn. Ca có thấy chỗ nào không ổn nữa không vậy? Hảo nhi, con tỉnh lại là tốt rồi. Cũng may là có tiểu vô cứu chữa cho con đấy. Nguyên hảo đang thấy tràn đầy ấm áp tình thân thì bỗng trợn mắt lên. Tiểu vô cứu chữa cho con. Hắc hắc chứ ai vào đây nữa. Ngươi không cần dập đầu khóc lóc cảm ơn đâu. Ta đây rất rộng lượng á. Tiểu vô khoác khoác tay tỏ vẻ hết sức cao thượng nhưng khuôn mặt thì cười hít cả mắt trông rất hèn mọn. Cảm ơn cái đầu ngươi, tiên sư cả nhà ngươi. Ngươi muốn giết chết ta à? Đã rút hết linh lực lẫn hư vô điểm ra khỏi cơ thể ta thì thôi còn đánh ta bầm dập đến nỗi hấp hối gần chết luôn là sao hà? Nông cạn, nếu không đánh ngươi bị thương thì làm sao con mụ kia tin là ngươi bị người khác sát hại chứ hà? Con ả đó là nguyên anh kỳ đó, không phải loại tôm tép gà à mờ như ngươi đâu tiểu vô dậm chân trợn mắt lên phản bác lại.